Quanh căn buồng rộng, sùng sục, lóc cóc, tiếng rũ phanh phạch, rụm, xương cốt cua tròn ràng. Nghe tiếng rũ xương, võ minh thần hình rung ngay lại cảnh mẹ mình. Ngày xưa bị hấp sát rũ hình trên biên thủy trùng khánh phủ. Dì hài hiện đeo sau lưng, chàng trai xúc động cắn chặt hai hàm răng, chỉ trực nhảy vào. Thình lình xa xa, vột có tiếng ải kêu rũ lên khủng khiếp, lập tức tiếng cầu quầy im bặt. Rồi khoảng con tiếng chạy vù về phía cuối phòng. Ngày khi đó, bỗng nghe liền mấy phát súng nổ đèn đẹp, rõ là cả luồng đạn chiều chiếu bày theo tiếng chân chạy. Có nhiều tiếng đàn bà kêu la quát tháo, chân chạy vào phòng rầm rập, có tiếng nữ nhân lanh lành như khánh gióng. Nó trúng đạn rồi, ghê quá, em thấy rõ chứ? Nó thả cái túi ra người chạy như gió, non thao, rượt mau. Dạ, còn có thấy, nó chạy về phía hoa viên, và tiếng súng nổ bay trước tiếng trần chạy, người lạ inh ỏi, rồi phòng im lặng bao trùm. Chừng phút sau, lại nghe tiếng người vào phòng, vừa thở hồn hển vừa trầm trồ kinh dị. Nó biến mất rồi, lạ thật, từ vườn hoa không thấy gì nữa. Thấy giọt máu nào không? Bầm không, đúng là con chó sói thành tinh từ đâu mò về rồi. Tả chắc thế, trời ghê rợn quá.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 Bỗng nghe tiếng cùng reo, a, ah, non thao kia rồi. Tiếp theo tiếng người thổ học chạy vào phòng, giọng, chúa nàng hỏi vội. Thấy hút nó không? Thao, tiếng nữ kia trảm trộ. bẩm chúa nàng, con chạy tắt vườn hoa, thấy nó thà cái túi da người lùng lặng chạy vụt vào cung chúa già mà biến mất, con không dám đột nhập, vội về trình với chúa nàng. Thế ư, nào, các em hãy theo tà tới đó, nhân thể trình chúa da biết chuyện sói tinh lần vào cung. Nhiều tiếng chân chảy ra, xả mãi, rồi lại im lặng mênh mông. Bỗng nghe tiếng sơn cầu tru học dưới phòng, tiếp liền tiếng âm âm âm âm, vàng dội mấy bức tường đá, nghe dữ dội như ống lạnh nổ. Chừng hai mươi khắc lại nghe tiếng thở học rồi im lặng, chờ có tiếng tì bà nổi lên, bồng chìm nức nở, dạo một bàn chưa bao giờ ai được nghe, âm thanh nức nở như khóc như than, buồn đến chết lòng gậy.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 cha mẹ ơi, thà con chết đi còn hơn, sống trong cảnh khủng khiếp thế này. Mấy lạnh này, con xin vọng bái song nhân, và con cam tội bất hiếu, phụ ân sinh dưỡng, đức cù lao. Tiếng hét lề thề, rõ tiếng kêu người tự sát, minh thần tự nhiên cuộn ruột can vùng kêu nhỏ, có ai đó tự tử, bỗng hè chát, keng mấy tiếng, tiếng rào vang nền đá, chân chạy rầm rập, giọng kêu kinh ngạc giật giọng.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 kéo lê trong nền khuỷa lòng đất, tiếp đến hàng trăm, hàng ngàn tiếng sói tru nhọn hoắt, rồi có tiếng đàn bà kêu rú khủng khiếp lẫn những tiếng van xin thảm thiết giữa những tiếng sơn cau cười nhanh ác như điên. cứ thế, hết giọng này tới giọng kia, hết tiếng thổ thái đến tiếng mán, mèo kinh nga cả nhãng, tiền tiếp kéo lên trong buồng. rồi tất cả tiếng kêu rú tru họng hòa lẫn với nhau tạo thành một thứ âm cực kỳ hỗn loạn dễ sợ, không các tiếng kêu rú dưới địa ngục vọng lên. Có lúc nghe rất gần, có lúc nghe xa hút, thanh linh nổi dậy những tiếng ầm ầm, huỳnh huỳnh như phá phách dưới buồng, làm rung chuyển cả căn đền ma quái. Có tiếng trù hú quát tháo pha tiếng cười thét cực kỳ hung tợn. Ta đảo lộn càn khôn, ta xuất đoạt quyền tạo hóa. Ha ha, nàng không thấy, tại sao nàng không thấy? Hãy về coi ta sắp chiếm thiên hạ.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 Lưới trời lồng lộng, mi gây nên tội ác, tiên địa không dung, tà xích mì lại trước khi vấn tội. Con cầu quẩy vỗ vào trán nó no mấy cái vụt hỏi, phải đã luyện được bí pháp càn khôn, vòng đâu rồi? Võ giờ đuồn tay lên, vén áo, để lộ hai chiếc vòng càn khôn, cười lạnh đồng. Đây, vòng một, vòng ba, còn vòng hai kẻ khác đảng giữ. Tự nhiên vừa thấy vòng xanh, con hồng cầu quẩy lắc mình mấy cái mà hét.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 Hãy dùng mê hồn công thử xem. Bèn giơ tay lên, chưa kịp đánh, đã thấy tứ bè ẩm phong lạnh lẽo nổi dậy, căn phòng vụt tối sầm, rồi tiếng ma kêu quỷ khóc vang động canh trường, còn ghê hơn trận hồn nhiều, rồi âm phong đồng loạt tràn qua chỗ mình thẳng đứng. Biết đụ yêu trảnh rồng tới, chàng vùng bắt quyết đọc chú vừa hố quỷ đồng nhi đâu, ta thấy đóm xó đồng nam xanh mét, vò vò xẹp tới, đảo như chớp nháng, phát tiếng hú kinh hồn, nghe phát trợn thóc. Tiếng kêu trành kêu lê thê, toán trong cảnh xa dầm những bóng ma trành đủ loại y phục, nam nữ đủ dạng, lờ mờ nhân ảnh di động khắp bốn bề, dưới đốm xanh lè có hình con nút, nhảy tứ tung ngũ hành. Còn cực kỳ hung tận, khắp trên xà dưới nền nhà, ma trành bị đánh bạt tung, lũ bị bỏ chạy tứ tán quá nửa, thì còn lũ khác lùi dạt cả về phía chọi ma vương.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 nên chẳng giữ vững tài ân quyết, khiến quỷ đồng nhi âm binh ả trập trừ yêu trành xó quỷ mán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 chỉ thấy bóng vầng huyết khí xẹt ngang tứ tung, tiếng đùng đùng phát ra như xét đánh, cả căn đền đều bốn đổ sụp nổ tung, sức nóng hừng hực, bao nhiêu đồ đạc rèm trướng, bàn ghế cháy thui, mấy bóng hồng cầu quẩy nông vàng tung rời tròi nhảy tứ phía, răng rắc tròi vỡ tan, soàng, gương nát vụn, tiếng trù hú ghê rợn nổi lên giữa cảnh hồn ám, từng bóng chó sói đông vàng bắn tung lên như nhũng trái cầu.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 Thấy tối om, bỏ minh thần đánh tiếp ra mấy đường lãnh chồng nữa, khí lạnh thấu xương, căn đền đang đóng hừng hực, thoát trở lên lạnh như băng. Chàng tuổi trẻ ngừng xuất thủ, bốn bể im liềm như cõi chết, đồng âm vùng hét, quỷ xó âm minh, yêu trành đã bạt tất cả, móc phủ vây căn đền, không cho chó xói tình chạy mất. Vừa hét, nàng vừa nhảy vào búng xòe xòe, lên luôn mấy què diêm, bắt cháy luôn đuốc sáp.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 võ vùng quát lớn quỷ đồng nhi đâu giúp ta tìm con quỷ mắt đỏ lông vàng chắc tường có đường ngầm nào dè tiếng hô truyền vừa dứt bỗng nghe tiếng khàn giận nổi lên tròn vần thẳng mặt sắt chúa tình vẫn đứng đây mà vương có khi nào thèm chạy đâu mi tưởng đuổi được yêu thành biệt cùng đã thắng được ta sao mà vương còn nhiều thứ để giết mi minh thần đảo mắt nhìn quanh tường đá nám đen loang đổ cầm nín chàng trai khẽ thò tay xua làm hiệu cho đồng âm rút ra khiến âm bình quỷ gió bùa vây khu đền phát tiếng khổ khan vậy là mi biết điều đó tăng em mi dẫu là loài chó tinh ngao ngạo khí vẫn không thua người lẽ nào không dám trường mặt đối địch với ta mi thừa biết đêm nay một là mi phải chết hay là ta phải chết ta mới thay lòng làm loạn thiên hạ tiếp tục là ma vương tứ túc Hai là mi phải bị ta xích cổ lột xác, chặt đầu tế hồn người oan thác. Tiếng khản khản lại vang âm. Có mấy trận thử thách, giờ chúa vương đã tin mi học được bí pháp cản khôn. Chỉ mất ba năm, ta mất hơn hai mươi năm. mì theo đường bành tổ lĩnh nam, hấp khí thiền cường ngũ hành. Chúa vương theo đường hấp luyện, biết ai hơn. Mi cũng xứng đấu chiến với ma vương, những mối con người con vật là một tiểu vũ trụ.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 không phải vị banh tổ không muốn thế ngay để bí pháp lại cho hậu thế nhưng không dám tự chuyên mà còn để thiên công định đoạt bí mật này truyền giữ lưu tồn và kẻ có cơ duyên mới được người giữa đều bí mật bạn đời truyền cho giọng mà vừng cất cao đầy sừng rốt loạn ngôn bí ẩn từ thiên vạn cổ lại còn người giữ mình thần cười khô khan sói tinh mới dù linh vẫn tinh quái đến đâu cũng không thể đoán ra điều đó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 Gặp là đích tôn bành tổ của lĩnh Nam, Chưa phà máu Việt. Tiếng mà vương rùn dữ dội. vì thường, kỳ thú, Nhưng sao mi gặp được? Tại sao chúa vương không gặp? Thần quát lớn, tẩy sắc, Mi không gặp được, Vì mi không tin có đấng tối cao. Mi tưởng có thể đem trí khôn đảo lộn cản khôn. Mi quên còn có tạo hóa an bài bọi sự. Mi bạo thiên nghịch địa, tàn ác dã man, Sao gặp được duyên lành? Tiếng mà vương cười ré như trễ diễu. Mày, mi may ta rồi, nhưng mi nói chúng ta, chúng ta là đứa nào?" Võ mình Thần sẵn giọng. "Ta, giàu lòng nữ bà Cao Lan làm cấp đồng tổ, những kẻ muốn trừ mi cứu nạn cho đời. Ra đi, đừng để ta phải phá tượng." Nhưng giọng Ma Vương lúc này như kẻ đã bị cuốn vào chuyện thần kỳ, kích thích óc tò mò mặt sắt, cuộc gặp gỡ thủy tôn của mi cổ kìm không có, hãy cho ta biết chuyện đó. Hình thu của thủy tôn huyệt trùng tầm sâu không? Nghe giọng thôi thúc, võ minh thần đoán nó đã mê vụ này vô cùng, trang vột này ra một kế, nghiêm giọng mà bảo. Ta sẵn lòng cho mi biết vài điều, nhưng khá xuất đầu ta không thích nói với tiếng vàng. Im mấy khắc, bất thần trong đền phát ra một tiếng đùng như ống lạnh nổ, khói phun mù mịt thành một đường ngang trước mắt võ, lẹ như chớp chẳng dẹt đổi vị trí phòng địa lồi mịn phá, nhưng không có gì, bức tường khói chỉ năm bảy tấc đã tan dần. Xế trước mặt võ cách độ mười làm bộ, mà vương sắc đứng rừng rững bao vầng huyết khí đỏ chu xa hiện lờ mờ bóng hồng cầu quẩy bên trong. Vừa nhắc thấy võ biết ngày mà vườn thực, và huyết khí của nó ngày thêm trong chứng tỏ nó đã tiến bộ hết sức trong việc hấp luyện quỷ pháp mà vườn phát âm. Mặt sắt phải trung tâm điểm địa cầu ở miền Phi Mã ác không? Tàng nghệ bà nằm trước, mi suýt mất vòng tại đó, mấy con vượn trắng phải đầy tớ của Thủy Tôn không? Mình thần không khỏi ngạc nhiên thấy nó nói đúng địa điểm, nhưng nhớ lời Thủy Tôn can dặn, chẳng lắc đầu. Ta không nói được. Mà vườn đại hỏi, Thủy Tôn hình thủ ra sao, hàng sầu không, đá trót hứa, bỏ minh thần phải đáp qua. Thủy Tôn cao hai thước năm, sáu mắt, đèn pha, nành chĩa dữ tợn như vô cùng đình mẫn, chân thật, tâm hồn cao kiến dị thường. Còn chỗ ở của Thủy Tôn, mì sẽ biết rõ nếu hạ nổi ta, coi đây, tạt ta ra tay báo oán. Dứt lời, ý đã quyết, chàng tiến một bước, sửa soạn đánh cho một đòn kinh điện lưỡng nghi, vụt nghe Tây Giác cười khàn rè gai gai. Khoan, ta muốn nói chuyện với mi bằng mắt, dám chứ. Nãy giờ, kỳ phát tiếng, Tây Giác nói toàn tiếng thái tiếng thổ, giờ tình hình lại nói tiếng kinh, làm võ thoáng sững sở. Nhưng Tây Giác đã tiến lên một bước, chẳng hiểu cuộc tử chiến đã bắt đầu, bèn tiến lên. Tẩy sắc cũng tiến, cách nhau đúng năm thước, cả hai cùng rừng, vầng huyết khí ma vương bỗng nháy nháy thủng luôn hài lỗ, hai con mắt long sòng sọc chiếu ra, thành hai tiết điện dùi thẳng sang mắt của võ. Chàng tuổi trẻ lập tức tập trung điện lực, hoặc mắt nhìn sang, cặp mắt sách ma vương cầu quẩy đàng đỏ khè khe, vụt chuyển sang màu tím, rồi đổi sang màu trắng trói lòe.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 Nhưng Minh Thần đã tay luyện thành càn khôn bí pháp, mắt tập trung điện khí mạnh vô cùng, trang trưng mắt vẫn tiếp điện khí, hai con người vụt sáng lòa như hai ánh chớp lé, thoát ra hai đường điện rùi thốc sang mắt tẩy sắc Bỗng thấy nó rùng mình một cái, nhắm nghiền cặp mắt lại, đúng các đó, bọn thoáng thấy bờ vai huyết khí của nó động đậy, bỏ vội nắm nhắm mắt lại, lắc bột đầu một cái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 nếu không nhanh trí tránh kịp, hai cái móc kia đã móc thủng con người, ngập tận ốc, tường bọc thép cũng không ngăn nổi, vì lúc đó chàng đã để hở hai con mắt, cả huyết khí, vũ trụ đều không che đậy. quan quát nhìn sang võ minh thần vùng quát đớn, tây sắc giới mi đã dùng tới đòn đánh trộm, sức bị đã kiệt rồi sao? bên kia tây sắc vương đại đứng im khẩu nhúc nhích, hai con mắt xếch trắng tím long sòng sọc, phát điện điện như lửa đốt.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 thoát chồng như chính hai con mắt của nó bắn vút ra, lẽ hơn một tia chớp lé đã tới sát mắt của võ đã vận điện lực thôi miên chàng tuổi trẻ dụng luôn ngũ hành nhân điện ra cặp mắt hét lên tiếng khô đanh đồng ẩm bá diện đứng ngoài hành đang giòm vào, tự nhiên dùng mình một cái thấy rõ hai luồng điện tuyến hình mắt bột ra như bắn phọt cặp nhãn trước mặt võ chừng nửa găng tay bỗng nhóng lên mấy tia xanh lẻ giống hệt điện trời xẹt vào nhau loằng hoàng bầy bột sảng viết Tây sắc đang đứng yên bỗng thấy tẩy sắc dùng mình một cái lảo đảo lùi một bước tru lên một chàng lê thê bên tai bình thần tiếng khét của mà vương mặt sắt mỹ đã luyện thành quỷ pháp còn chờ gì chưa dở ra số mạng mì sẽ kết liễu đêm nay ngay tại ngôi đền này Tây sắc vùng cười gây loạn. Đường chúa vương đi suốt mấy chục năm, đường mi ba năm, mì hấp khí ngũ hành trong không gian, khoáng vật, chúa vương hấp khí trong động thực vật đã chắc đường nào đạt thành hơn. Lời vừa dứt, bóng thấy ma vương lừ lừ tiến lên một bước, rồi từ từ quay mình lại, xoay lưng về phía võ. Ngạc nhiên chưa hiểu nó dở trò gì, võ vẫn đứng yên ngó trừng trừng, chợt lại thấy trong vầng huyết khí bóng vài tẩy sắc động đậy, chàng hộp luôn đầu xuống. Đúng lúc đó, liền hai phát nữa sạt chốc đầu, ma vương xoay mặt bụt lại, minh thần đứng thẳng người vùng hét. Quái vật bốn chân, coi đây, tà xuất thủ vụt xóa nhỏ hai con mắt tẩy sắc, minh thần cũng tiếp thêm huyết khí che mắt, hoàn toàn kín như bưng. tuy vậy qua làn huyết khí như hồ phách, chàng vẫn không trông thấy ngoại cảnh như sau lớp kính mờ. tài vẫn nghe thấy mọi tiếng động quanh mình dù hơi xa đưa vụt hai tay lên, chàng tuổi trẻ đốt phát cặp kiếm báu đồng quần vỉ mã, hét một tiếng dùng thế liên hoàn chém xả sang mình tây sắc Đồng âm đứng ngoài hồi hộp theo dõi cuộc tranh hùng kỳ lạ, cứ đánh một hai đòn lại đứng như phỏng tuyệt công độ vẻ nhàng nhẹn. Nhưng khi tay bọc hổ phách vừa từ từ vai đánh ra, nàng bỗng thấy hai đường kiếm quăng bụt lé, một ánh sáng đen chém xả lòng quăng xuống đầu vai của tì sắt, nháng như điện chớp lật lè, tiếng đi xoan xoạt như phế lụa. Bên kia, tay sắc ma vương vùng mình một cái đã nghe chát chát chát lên một tràng 67 tiếng giữ chói tai như phép quật nhào tre điện xanh đẻ, luồng ánh sáng đảo vòng cầu trườn chém bay mất mấy mảng cột đá bắn tung tóe rồi tắt phụt. Trong đó, kiếm đồng quân đã chui vào vỏ nằm, bên kia, đầu mình, vai, cổ Tỳ Sắc bị chém mấy nhát chí tử nhưng vẫn không hề gì.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 Bèn vận ngũ hành lưỡng nghi trần khí, vung cả hai tay đánh ra liền hai luồng huyết khí hình trào chụp cả xuống đầu tay sắc. Tay sắc không tránh đỡ, cũng tung vuốt đánh hai luồng huyết khí hình cầu quầy bổ xuống đầu của minh thần. Phát ra mấy tiếng bùng bùng như sấm nổ, áp lực đè nặng căn đền tràn chát, tiếng dậy muốn vỡ màng tay, mấy ngọn lửa sáp rạp xuống réo dài loàng hoàng.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 nó cũng đánh ra nhằm giữ chặt chàng nghe ầm ầm mấy tiếng nhón điện xanh đè áp khí làm căn đền rung chuyển muốn sụp các vật mảnh trùm quanh đấy bắn tung rào rào một vùng mấy chục thước vuông chỗ cặp địch thủ đứng bỗng nóng kinh người một bên lại bằng giá tuyết đóng nóng lạnh gặp nhau phát ra những tiếng xèo xèo rất lạ tai chỉ độ mui khắc kinh động ầm ầm rồi im lửa sắp bừng lên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 Mà vườn nghe nổi giận, thò vốt chụp véo ra, đến sầm một cái trúng mép cửa, làm bay đi một mảng lớn, cửa kính vỡ loảng soảng, đồng ông đã kịp, vọt tránh khuất, võ mình thần nghe tiếng nàng hô, bụt nhớ ra mà nghĩ thầm. Luyện quỷ pháp, khí ngũ hành có một số lượng nhất định trong mình, cứ thủng lại lớp vá, nhưng nếu dùng nhiều xét cạn dần, và nguyết khí phải mỏng đi, ta phải tập trung đánh dính vào hai điểm chính mới xong.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 Dầm rầm, hai hình đó tung lên quật xuống, vỡ tàn đá tảng, cứ thế tung quật, đánh nhảy dữ dội, trông như hai tên khổng lồ vật lộ đánh nhau đền đài trung chuyển. Thình lình hai bóng dính vào nhau, thì ra Võ Minh Thần đã khóa Tây Sắc, hai tay mười ngón huyết khí bấu chặt vào bả vai trước cổ họng, dùng điện tiết ra móc thật mạnh, móc mãi, cả hai đứng sững như hai phò tượng đá trồng, Tây Sắc lựa thế gỡ ra vừa bấm lại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 Thằng ngốc, từ lúc ra đời, mi còn như mỗi bữa ăn cơm rải rác trong thiên hạ không? Mặt sắt kia, Tây sắc vội hét lên như sấm, dùng tận lực vùng mạnh thân hình bẻ gỡ thế khóa của bình thần.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 nàng thánh quần mắng lớn, đoàn men dọc tường đá lần tới mới hay cặp địch thủ đang gỉm nhau giữa đền, vũ khí mà vương đã cắm ngập một nửa vòng minh thần, nhưng hai tay của chàng lại cắm ngập hết vào trong vòng huyết khí mà vương. nhìn qua thấy cả hai vẫn trụ vững, nhìn kỹ mới thấy mà vương đã bắt đầu rung động, mỗi các giữ thêm minh thần hét chìm giọng, giọng vụt trở nên dữ tận khác thường. sói tình mi giờ mi đã đến nhớ chưa? Đã tới lúc My trả lời ta chưa? Đêm nay, ngôi sao số mạng của My phải rụng tại đền này. Chuyện hơn hai năm xưa tại biên thủy Trùng Khánh, ngay vùng có cỏ phân mau, một buổi chiều có gió vàng hiu hắt. Nhớ chưa, chiều đó, My su đàn sơn cẩu chó sói, rượt bắt một người đàn bà, và hấp sắt mà ấy. Mặt sắt, My im mồm, My không đoạn óc. Sao mở miệng nói toàn là lời ngớ ngẩn, biển thủy phân mau ư, xua cho sói rượt bộ đàn bà ư, một trăm con đàn bà, một ngàn con đàn bà, chúa mà vườn sao nhớ nổi. Nhưng trường hợp này lại khác, người đàn bà này có bồng theo một... im đi, dĩ vắng, tất cả đã thành cát bụi, chúa mà vườn không nhớ cát bụi.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 coi đây, lời vừa buông, bỗng thấy khối đỏ bắn vọt lên xà nhà, cào bốn nằm thước tây, dùng đền giữ rồi làm khu xà nhà mái đền rung theo như sắp rụng. Thịnh Linh nghe tiếng ma vương và tiếng của Minh thần đồng hét giống lên mấy tiếng sấm rèn, tiếp đến mấy tiếng chàn chát, chói tai, mạnh gấp trăm lần búa tạ đập té hào quang, lè như điện chập dây, rồi giữa tiếng sấm sét vang dậy, khối đỏ vụt tách làm hai, một bóng bắn tung xuống nẻo đầu phòng như là cả một tảng sáp rèo xuống, lảo đảo mấy cái đứng đại cách nhau hơn chục sải tay, cả hai cùng thở mạnh, căn phòng nóng lạnh kinh người, áp khí đè mấy ngọn sáp nến đến 10 các bừng lên lại bảy, đồng âm hồi hộp nín thở, trừng mắt nhìn vào, bỗng thở vào nhẹ nhóm.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 Chỗ cổ họng, hai vết giáp bị xẹt một bảng lớn và ánh lửa sát vật vờ chiếu vào, đông âm trông thấy cả mảng nông vàng bị cháy đen một mạch, coi như mới đặt một cái thước đồng nung đỏ vào đó đóng dấu chín. Còn bên minh thần cũng bị hai đường móc sâu vào, nhưng chưa thấu quần áo bên trong. Xem trường minh thần, huyết khí còn sùng mãn, vì theo nhịp chàng thở, vết móc sách sâu kia bỗng từ từ dày lên, nháy mắt đã gần như lấp kín như cũ. Còn ma vương đầy vẻ suy khí huyết, vì nơi vệt móc, chất đỏ cũng tiết ra như xương mờ, mãi chưa che nổi vết lông vàng có đường kính kẻ cháy đen. Trừng minh thần thấy rõ, và chàng trai từ từ liến tiến lại. Bất thần đánh phụt trong một đường huyết kình, tay sắc nhảy vọt tránh bùng một chát, rồi trúng sườn loạn trọng, dơ chân trước toàn đánh lại, đã bị mình thần quật luôn một nhát nữa, trúng ngực ngã vật xuống.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 Tầy sắc, mi cạn lực rồi, còn giữ vững huyết khí được bao lâu. Tây sắc nghiến răng hét thé nhọn. Mặt sắt, mi không khóa thành cái túi da. chúa ma vương đốt cháy a phòng xuống âm ti làm quỷ sứ. Lời vừa buông, lập tức nổi dậy tiếng bùng chát, huyệt. Tầy sắc bị đánh trúng mắt, ngã trồm tới. Mình thần vùng nghiến lấy hét lớn, dùng một thế du đô của nhận, xoay vác lên vai, xin âm dương quật xuống đến rầm một cái như trời sáng. Tây sắc vừa trồm dậy, đã bị cuột luôn cú nữa, chỉ nghe chát, huịch, mà vừng lăn mấy vòng, loạn trọn đứng dậy, dưới vùng sáng đập lờ, vàng vật vờ. Tay võ mình thần đã cầm một mảng huyết khí to bằng nửa chiếc áo giáp, còn nguyên hình cong cong, trông cứng như mảnh hổ phách. Bên kia, Ma Vương đứng dựa vào cột đá, gần trọn lồng ngực đã bị bóc hết huyết khí, phơi mớ lồng ngực nám đen, có ngén rằng kèn két. Nó gầm gừ như điên, nhảy sổ lại, chụp móc hỏng của minh thần. Nhành như điện, chăng xìa luôn một nhát trúng ngực của con thú. Nghe chát, hự, ma vương bị đẩy lùi ba bốn bước, tay võ cảm giác như xìa vào lồng ngực thép ngập nửa phân. Đồng âm dòm vào, thấy rõ lồng ngực của nó có bốn lỗ thùng dọc từ trên xuống. In sâu trên vệt cháy nám đèn lúc trước, tê sắc thở dốc phi phò qua kẽ hở, nó nghiếm răng lùi dần. Minh thần dơ cao mảnh huyết khí cứng hơn thép, cười dữ tận. Ma vương mi hết thời rồi, khí ngũ hành càn khôn trong bình mi sẽ tiêu tan như mảnh giáp khí này. Dứt lời trăng ngày vọt lại đánh ra một nhát càn khôn cương khí thụt trúng đỉnh đầu của ma vương giật mạnh. Chát một tiếng, tét lửa như búa tả nện đè, mà vương bị lao chuối qua nách của võ, đâm vào cột đá đến chát một tiếng nữa. Dòm vào, đỉnh đầu của nó đã bị móc thùng một mảng huyết khí to bằng bàn tay dọc xuống dưới trán, hờ một đường khá lớn, lồng cũng nám đèn nhàm nhở, chẳng hiểu vì thủ thế hay vì lẽ chi, bỗng mà vương phục luôn chân trước xuống, hoành thế nguyên hình, loài bốn chân, lồng ngực bị bóc huyết khí, chỉ còn hở mảng đầu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 thét gọi đến lần thứ hai mà vương vẫn bất động như cái xác không hồn. đồng âm bá diện khang sao linh đất ngoài thấy chàng trai đánh gục được tây sắc, lòng mừng khôn xiết, vội vàng thu vầng hắc khí nhảy tót vào đứng cây bền bình thần dòm ma vương. lúc đó chàng trai đứng sững, tay túng gáy nó lôi lên, nó vẫn trong thế úp sấp co rũ gầy, chụp bụng dưới chàng.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 Khi móc thủng được bằng huyết khí này là đã phải vận dụng kinh khí điện công hàn nhiệt trội hơn chỗ mà huyết khí đó, mà vương thừa rõ điều đó nên mới giải chết giấc và lừa cơ hội hạ thổ, định gai mình phá phía sau mình thần, không ngờ lại bị đông âm phát giác nó đã nùng sắt kiếm đâm liền.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 Nổi giận, chàng trai quàng tay kẹp luôn được cổ tầy sắc, xin ẩm dương, đến rầm một cái, vỡ nát nền đá phiến. Nó nằm ngửa thở phì phò, bồi thêm hai đường kinh khí, cách hơn một thước, nghe tràn chát, té lửa, cả một mảng huyết khí nơi ngực vừa tiết ra mới giải độ hai ly, đã bị chảo kinh móc thủng ngay hai mảng. Mỗi mảng bằng cách quạt để lộ ra cả ổ ức, như một con heo bị mổ phành tới bụng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 Bà rút sọt cặp kiếm đông quân chém tối bụi, vừa chém, chàng trai vừa hét như điên, mà vườn thất kinh, bị tránh và lăn róc đỡ gạt, bị một loạt hàng chục đường kiếm sắc chém vào, đâm loạn bậy vào mặt mũi thân thể, chân cẳng té lửa, kiếm báo vốn đã sắc như nước, lại được vận lưỡng nghi khi cường khí bền hàn, bền nhiệt, sức xả kinh hồn, vo vo soàn xoạt như xé lụa.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 Đồng âm vừa bật gọi đã nghe mà vườn kêu rú lên một tiếng bút tận sường tủy, lưỡi kiếm võ vừa chém kia một nhát cực mạnh, xả ngang xuống bên mang tay, ra trước cẩn cổ, dài đến gàng tay, chỗ huyết khí sâu chừng một ly, nhưng ra tới cổ trước, để hở đi, lưỡi kiếm bén chám ngập sâu hóm, thùng cả vào tận lần lông cổ, phát ra đia lửa xanh nẻ.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 Chàng trai không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng bừng thầm, thấy nó ôm cổ lùi lại, chăng cắm phập cặp kiếm vào bao, lư lư tiến lại hét chìm. Tẩy sắc, mi hết thời rồi, càn con bí pháp ta đã luyện thành, ngồi xào số mạng của mi phải rụng, thiện ác đáo đầu, lướng.